Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bộ truyện tác giả An An qua giọng đọc của Tâm An. Những dạng che già kéo dài từ tít ngoài cổng làng, từng hàng đứng san sát nhau cái nắng oi ả như muốn thiêu đốt chúng từng tiếng lách tách vang lên qua khẽ hở giữa những đốt tre căn nhà lộp sụp như ẩn hiện bầu không khí ảm đạm vô cùng một lúc lại vang lên tiếng khóc nghe não nề má không động đậy nữa rồi chị hai ơi má chết rồi hả chị miên không biết phải trả lời em như thế nào hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem giữa căn nhà siêu vẹo Đặt duy nhất một chiếc giường Người phụ nữ ngoài 50 tuổi Gương mặt khắc khổ Nằm im bất động Miền nhìn má Đôi môi tái nhợt Lòng bàn tay bàn chân bắt đầu lạnh lẽo Miền sợ lắm Sáng nay má vẫn còn uống thuốc Những cơn ho dữ dội Lúc nãy đã làm cho bà kiệt sức Miền đưa tay sờ lên ngực của má Cô hoảng hốt sau đó ngồi bệt xuống đất Thằng Tí thì ỏa khóc Nó thương má Má đi rồi Chị em nó biết nương tựa vào ai Miền ôm em vào lòng Tiếng nước nở nghẹt ứ Má ơi Con sẽ chăm sóc tốt cho em Má cứ yên tâm mà Em không cho má chết đâu chị hai ơi Thằng Tí rụi đầu vào người của Miên Hai tay run run bấu vật áo của chị Nhà Miên nghèo Bà má con đi làm thuê cho người ta mới có tiền mua gạo. Thằng tí năm nay lên 8 tuổi nó không đi học mà theo má ra đồng. Ai mướn cái gì thì làm cái đó. Còn Miên đến mùa thì đi gặt lúa cho nhà bà Hạn. Miên từng có ý định xin má đi ở cho nhà người ta. Nhờ vậy sẽ có tiền cho thằng tí đến lớp. Cô đã 16 tuổi rồi lại siêng năng thành thạo việc đồng áng. Bà Hạn Cũng muốn Miên đến ở Lần đầu tiên Miên nói ra ý định này Đã bị má gạt phát đi Thằng Tý cũng không chịu Nó sợ Miên đến ở nhà người ta Sẽ không về được nữa Nó khóc tu tu mấy bữa liền Miên thấy tội quá Nên không dám nhắc lại Miên còn nhớ cách đó vài hôm Đợi đến khuya thằng Tý ngủ rồi Má gọi Miên ra sân Má ôn tồn nói Má biết con là đứa hiếu thảo, thương em Nhưng mà nhà bà hạn phức tạp lắm Có những chuyện con chưa hiểu hết được Con nghe lời má Bỏ ý định đó, đi nghe chưa Dạ vâng, con biết rồi Nhưng mà má ơi, thằng tí nó không được đến trường Chưa nghĩa trong đầu chả có bao nhiêu Hay là má để con đi làm thuê cho nhà bà tám Miền thấy má cúi đầu không đáp cay nghèo đã khiến đôi tay của má Nhăn nheo, chai sản Ở cái vùng này Không thiếu nhà có hoàn cảnh giống nhà miên Người nghèo thì mãi mãi đi làm công Làm đến kiệt sức Bán mạng Chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn Cũng may nhà miên không đi vay tiền Hàng xóm kế bên Có vay vài đồng bạc chữa bệnh cho con Nằm giải tích lũy Số tiền lãi còn hơn gấp mấy chục lần tiền đi vay Hôm rồi họ đến siết nợ Lấy đi hết nữa Chỉ còn có mỗi căn nhà tồi tàn. Mà nhắn nhủ chị em Miên, hôm nào kiếm được tiền, đừng có vội tiêu hết. Bà má con, bữa no bữa đói cũng được. Miễn sao trong nhà có dư vài đồng, nhỡ sau này có việc gì, còn có cái mà lo. Bà cái sợ cái cảnh đi vay tiền của người ta, vậy nên bệnh tình của mình cứ giấu các con. Bà không muốn động vào số tiền đã dành dụm nên đâu dám đi mua thuốc. Đến khi bệnh trở nặng Miền nhất quyết bắt má phải uống thuốc Nhưng chắc đã muộn Bệnh tình của má ngày càng nặng Đến thầy thuốc cũng bó tay Cầm cự được ngày nào Thì hay ngày đó Miền lục trong cái túi vải Lấy bộ quần áo lành lặn nhất để thay cho má Thẳng tí đứng một bên phụ chỉ Từ ngoài ngõ Tiếng guốc lạch cạch gõ trên nền đất Giọng nói lanh lành cất lên Má bay chết rồi à? Thế tại sao lại khóc dữ thế? Dạ vâng, má con mới mất à? Ôi, thật đi à? Bà Lanh lúc này vác cái thân hình sổ xề Bước vào xem thử Chị em Niên không có họ hàng thân thích ở đây Hàng xóm vẫn chưa biết tin má mất Chỉ có bà Lanh sang đầu tiên Bà ta lắc đầu thở dài ơi giời Tao thấy tội cho hai đứa bay quá Thế có tiền lo ma chay cho má mày chưa? Dạ, có rồi ạ. mày lấy đâu ra tiền? Thôi, tao cho vay 10 đồng. Cầm lấy đi, lo cho má mày. Bà Lanh vừa nói, vừa lấy trong túi ra 10 đồng. Miên không dám nhận. Trước đó má giành ruộng được một ít. Bảo là giữ đó cho chị em Miên, không được động tới. Giờ má mất rồi. Miên muốn dùng số tiền đó để lo ma chay. Bà Lanh thấy cô lưỡng lự thì tặc lưỡi. Mày cứ cầm lấy đi. Định để bà ấy ra đi trong thiếu thốn hay sao? Má bay vất vả cả đời chỉ vì hai đứa bay. Bây giờ chết rồi thì làm tương tấp một chút. Viên gật đầu và cầm lấy. Dạ, con cảm ơn cô Lanh. Này, đủ 10 đồng đấy nhá. Bà Lanh thoáng nhếch môi Viên lấy tiền và cất kỹ trong túi áo. Thằng Tý đứng nép sau lưng chị Hai mắt chăm chú nhìn bà Lanh Có vẻ như nó không thích bà ta cho lắm Nhất là lúc bà ta nhìn chị nó cười cười Bà Lanh đi một lát Thì hàng xóm có vài người sang Tuy nghèo khổ thiếu thốn Nhưng tình nghĩa thì không thiếu được Mỗi người một tay Cùng với chị em Yên Lo tươm tất cho má Căn nhà thiếu đi trụ cột gia đình Nhìn vào khá ảm đạm, thằng tí nửa đêm vẫn còn ngủ mơ sau rồi khóc thét lên. Miên chỉ biết vỗ vai em như lúc trước má hay làm. Gần sáng rồi mà Miên vẫn còn nằm thao thức, mắt đau đáu nhìn lên bàn thờ. Dị ảnh của má như đang nhìn hai chị em vào mỉm cười. Miên đang tính xem sau này hai đứa phải sống như thế nào. Cô không thể đi làm suốt để bỏ thằng tí ở nhà một mình. Nhưng đưa em ra đồng gặt lúa thì Miên lại không nỡ. Cực lắm. Miên thở dài. Tiền hôm trước bà Lanh cho mượn vẫn chưa kịp trả. Cô phải nhanh chóng gom đủ mới được. Tờ mờ sáng Miên dậy sớm. Trong nhà còn sót lại một ít gạo. Miên nấu cháo cho thằng Tí ăn tạm. Lát nữa còn phải sang qua nhà bà Hạn để gánh lúa. Miên định gửi em sang nhà hàng xóm để chơi cùng với con trai nhà họ mặt trời ló dạng bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân bà lanh chống lạnh đứng ngoài sân gọi vào con miên đâu có nhà không ra đây tao bảo Miền dụi mắt khói bếp cay xẻ khiến cho cô choáng choáng nghe tiếng bà lanh gọi cô vội vàng chạy ra ngoài sao thế hả cô lanh mày ra đây tiền hôm trước con thấy Miền ấp úng Bà Lanh nhìn cô sau đó đon đà nói Ôi giời, tao tới đây không phải là đòi tiền Tao có tin vui cho mày đây Dạ, tin vui ạ Ừ, mày có biết nhà ông Hưng bán rượu không? Bà Lanh có vẻ rất cao hứng Còn nắm lấy tay của Miên vỗ vỗ Nhà ông Hưng bán rượu ở cuối làng Miên có biết Thấy cô gật đầu Bà Lanh lúc này niềm nở nói ngay Mười đồng kia mày không cần về giả cho tao. Chỉ cần mày đến đấy, ở cho nhà ông hưng nửa năm là được. À, nhưng mà con không thể bỏ em con ở nhà được. Xin cô thư thả. Cuối tháng này con gom đủ tiền. Con đem con trả cho bà. Hừ, thư thả cho mày khéo mà cả năm mà. Bà Lanh biểu môi nhìn Viên một lượt từ đầu đến tận gót chân. Ở cái làng này, Nguyên được xếp vào dạng xinh xắn. Tuy nhà nghèo, Chân tay có chai sạn Nhưng mà gương mặt lại rất sáng Nhất là đôi mắt trong veo Không lẫn tạp chất Miền năn nỉ bà Xin cô thương tình Em của con còn nhỏ Thằng bé không thể nào sống một mình được à Hay là thế này đi Mày cứ sang nhà ông hưng trước Để tao ngỏ lời Xem là cho thằng tí nó sang luôn Dạ nếu được vậy Chị em con đổi ơn cô à Có cái gì đâu Tao chỉ muốn giúp chị em mày thôi. Đây là cơ hội hiếm có. Nhà ông Hưng hiền lành nhất cái vùng này. Mày dọn qua đó đi. Nếu như mày trễ, là hối hận lắm đấy. Bà Lanh một mực hối thúc miên. Cô thấy hơi lạ. Tự dưng sao bà ta lại nhiệt tình như vậy? Ở làng này ai mà không biết. Bà Lanh nổi tiếng là gian manh. Hỏng việc gì kiếm được nhiều tiền. Là bà ta có mặt. Hôm má mất. Miền lưỡng lự không định mượn tiền. Nhưng mà tủ túng quá, nên nhắm mắt đưa chân. Cô có nghe mọi người nói rằng vợ chồng ông Hưng cũng được lắm. xa ngờ chắc không đến nỗi nào. Miên vào nhà đánh thức thằng Tý dậy. Hai chị em ăn sáng xong, thì thu dọn quần áo đi theo bà Lanh. Thằng Tý còn nhỏ nhưng mà rất hiểu chuyện. Nó kéo tay của Miên lại, thắc mắc hỏi. Chị hai, chúng ta đi đâu thế? Tạm thời hai chị em mình sang nhà ông Hưng ở, bên đấy đang thiếu người làm. Lúc này Miên lấy tấm vải sạch, bọc di ảnh của má rồi đem theo. Hai chị em đi tới đâu cũng có má theo cùng. Bà Lanh đi được một đoạn, quay qua hối thúc. Này, nhanh cái chân lên! Chị em Miên đi nhanh không lại bà ta, thân hình ục ịch nhưng mà bước chân rất nhanh. Thằng Tí nói nhỏ. Bà, bà ấy không lừa chị em mình, đúng không chị? Ừ, chỉ cần nửa năm thôi là trả hết nợ. Lúc đó chị em mình sẽ được về nhà. Miền rất là quan. Cô không biết rằng bà Lanh nào đâu có tốt bộ đến như vậy. Mời đồng bạc lẻ của bà ta có thể thay đổi số phận của hai đứa trẻ này. Là may hay rủi, còn tùy thuộc vào số mệnh của chúng. Nhà ông Hưng nổi tiếng với nghề rượu gia truyền Gia đình cũng thuộc hàng khá giả Khi bà Lanh dẫn chị em Miên sang Thì cũng là lúc vợ chồng ông Hưng ra ngoài về Bà ta chỉ tay vào Miên Sau đó cười tươi nói Anh chị xem Con bé này có được không Nó 16 tuổi Việc gì cũng làm được Nó gặt lúa giỏi lắm ngẩng cái mặt lên Tôi nhìn thử xem nào Giọng của bà Nương Vợ ông Hưng cất lên Miên từ từ ngước mắt lên. Người phụ nữ đối diện với cô mỉm cười nồng hậu. Miên có cảm giác. Ánh mắt bà ấy nhìn cô rất kỳ lạ. Ông Hưng ngồi trên ghế uống trà. Hai chị em Miên đứng nép vào nhau. Thằng nhỏ kia là như thế nào? Dạ, thưa ông bà. Má con vừa mất. Em trai con còn nhỏ. Con không nữa. Để em ở nhà một mình. Xin ông bà thương tình. Để hai chị em con... Đến đây ở được không ạ? Bà Lanh lúc này cũng nói cho vào. Nhà anh chị nuôi đủ một miệng ăn nữa mà. Thôi, làm phước cho chị em nó. Bà Nương nhìn chồng gật đầu, miền nhẹ nhõm cả người. Cô xoa đầu thằng tí, vui mừng, cảm ơn, dối dít. Nhà ông Hưng có rất nhiều người ở. Trong đó có bà Vấn là người lớn tuổi nhất. Công việc chẳng có gì nạn nhọc hàng ngày chỉ lo bếp núc nay có thêm chị em Miên đến ở bà vẫn càng thêm nhàn dỗi Miên rất siêng năng từ trong ra ngoài lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ vợ chồng ông Hưng thì rất tốt căn phòng phía sau nhà bếp để dành cho chị em Miên ở thằng Tý mấy bữa đầu chưa quen sang ngày thứ ba thì thích thú nó bảo rằng ở đây còn sướng hơn ở nhà đêm ngủ không bị muỗi cắn sáng nay miên dậy sớm đun nước để cho ông hưng uống trà đang loay hoay trong bếp thì bà nương bước vào cái miên ra đây bà bảo cái này miên ke gọi như vậy thì lật đật đi theo bà nương ra ngoài cô nhanh nhẹn dạ thưa bà bà có gì căn dặn ạ hai đứa ở đây đã quen chưa có thiếu thốn cái gì không dạ không ạ ông bà đối xử với chị em con rất tốt Con mang ơn ông bà lắm à? Ừ, ông bà trước giờ. Không bóc lột ai bao giờ. Thật ra là bà có chuyện này. Muốn nhờ con. Đợi mấy ai cho không ai thứ gì. Thật ra từ đầu vợ chồng ông Hưng đã tính trước rồi. Họ muốn một cô con dâu. Vừa hai người này lại vừa tròn 16 tuổi. Mà Miên lại xinh xắn và phù hợp. Thế nên bà Lanh dẫn cô sang. Bà Nương nhìn đã ưng cái bụng rồi. Miền lại không biết gì, nhưng lại vẫn thành thật và gật đầu. Dạ, bà cứ nói đi ạ. Con sẵn lòng giúp ông bà. Là thế này, thằng Tuân, nó đến tuổi lập gia đình. Ông bà thấy con hiền lành, nết na. Chỉ bằng con gả cho nó nhá Chúng ta sẽ không bao giờ bạc đãi con. Nếu muốn, thì ông bà sẽ cho thằng Tý đi học. Miền nghe xong mà lặng người gả cho cậu Tuân nữa người ta đồn nhà ông Hưng chỉ có một người con trai nhưng không được khỏe mạnh bình thường cậu Tuân bị bệnh phong và ít ai thấy mặt thậm chí người ta còn đồn rằng mặt của cậu rất là xấu xí cả người của cậu lờ loét gớm ghiếc miên chưa từng gặp cậu Tuân căn phòng phía sau nhà luôn là điều cấm kỵ bà Nương không cho ai vào Mỗi bữa bà ấy tự mang cơm đến Thấy Miền im lặng cúi đầu Bà Nương thở dài nói tiếp Chắc là con đã nghe người ta nói ra nói vào rồi chứ gì Có đúng không? Miền biết thân biết phận của mình Được gà cho gia đình ông Hưng là may mắn lắm Nhưng cô không có tình cảm gì với cậu Tuân Huống chi Miền chưa tính đến chuyện gà đi Cô chỉ muốn kiếm tiền để nuôi em Miền mạnh dạn từ chối. Dạ thưa bà, thật sự con không có ý chê bai gì cậu Tuân. Nhưng má con vừa mất. Con muốn để tang má con. Mong bà hiểu cho con ạ. Đến cả một đứa con gái nhà nghèo cũng không chịu gả cho con trai mình. Bà nương bực bội. Số tiền bỏ ra nhờ bà lánh mai mối không thể nào mất trắng được. Với lại bệnh tình con trai họ ngày càng nặng không thể nào đợi thêm được nữa miền thoáng dùng mình khi bà nương nhìn cô giọng nói lúc này không còn dịu dàng nữa ông bà cho hai đứa ở lại đây không phải là để làm cảnh đâu mày nên tự biết thân biết phận mày phải nên nghe lời nói xong bà nương mặt mày nhăn nhó đứng lên miền lúc này luống cuống đi theo năn nỉ bà ơi bà bảo con làm gì cũng được Việc đồng áng con làm rất giỏi. Con chỉ xin bà... Đủ rồi. Mày không có quyền từ chối. Bà Lanh đã bán mày cho tao. Nếu muốn rời khỏi đây, thì mày đưa 30 đồng đây. Miền nghe xong há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra là bà Lanh đã lừa cô. Cảm giác đau đớn ê chề, Còn tưởng rằng bà ta có ý tốt với mình. Thằng Tí lúc này ngủ dậy đi tìm chị. Nó thấy Miền mím môi tay run bần bật vội vàng sốt sắng hỏi chị hai chị làm sao thế miên nhìn em gương mặt đen nhèm của nó khiến cho cô chạnh lòng miên cảm thấy cuộc đời mình thật là trớ trêu vì không biết chữ nên cô đã bị bà lanh lừa bà ta bảo miên lăn tay vào tờ giấy nhưng lại cô không rõ ràng nội dung đó là gì chỉ nói rằng đó chính là giấy xóa nợ lúc nãy nghe bà nương nói rằng Cô đã bị bán Miền mới vỡ lẽ Số cô đã khổ rồi Miền không muốn thằng tí giống mình Cô luôn khao khát được cho em đi học Những lời bà Nương nói Lại làm cho cô lung lay Miền xoa đầu thằng tí Sau đó mỉm cười Tí này Em sắp được đi học rồi đấy Em có thích không? Em không muốn đi học đâu Chị hai ơi Chị cứ dành tiền đi ạ Hốc mắt của Miên lúc này ngấn nước Thằng nhỏ nghe được đi học thì mừng lắm Nhưng chỉ vài giây sau Nó lập tức thay đổi Miên hiểu lý do vì sao Nó sợ cô vất vả Sợ cô không có tiền miền véo mũi của nó Ông bà thấy thương chị em mình Nên đồng ý giúp đấy Em không cần phải lo chuyện tiền nông Lúc nãy bà tìm chị Để tính cho em đi học đấy Có thật không chị hai? Ôi, họ tốt với mình thế. Ừ, ông bà tốt lắm. Miền cảm thấy chua chát khi nói dối em. Nhưng vì tương lai của nó, cô phải đánh đổi hạnh phúc của mình. Đến trưa thằng tí, theo phụ miên vớt bèo. Hai chị em hì hục làm tới xế chiều. Bà vẫn thấy tội, nên gói ít bánh đem cho. Trời thì nắng, cây ao nuôi cá sau nhà, bèo nồi từng mảng Áo của Miên ướt cả mồ hôi, tóc bết dính vào mặt. Thằng Tý lúc này đứng trong bóng dâm, nói vọng ra. Chị hai ơi, chị vào nghỉ một tí đi. Chị gần xong rồi, đợi chị vớt hết bên này nữa rồi về. Tý cứ ngồi đấy, đừng có ra đây nhá. Hai bên đều là ao nuôi cá, hơi nước bốc lên hừng hực. Miên không biết mệt, so với gặt lúa giữa đồng thì vớt bèo đỡ cực hơn. Chốc lát Miên lại nhìn xem thằng tí nó đang làm gì. Nó vớt được một nửa, hai tay bị hôn đỏ. Miên xót quá, nên không cho em vớt nữa. Nó ngồi khoanh chân, tay nâng niu gói bánh mà bà vẫn đem cho. Miên bảo, em cứ ăn đi, nhưng nó không chịu. Nhất quyết chờ cô làm xong, sau đó mới cùng ăn. Hai tay của Miên mỏi dã rời, đôi mắt to tròn khẽ chớp mồ hôi chảy vào mắt cay rát miên ngửa cổ xoay vài cái cho đỡ mỏi cô chợt bắt gặp hình ảnh một người đàn ông bóng lưng vững chãi đang xoay về phía cô người đàn ông đó không biết làm gì chỉ thấy đứng im bất động hai mắt nhìn xa xăm miên hiếu kỳ kể cũng lạ giữa trời nắng thế này tại sao anh ta cứ đứng như vậy không thấy mệt sao chị hai chị hai ơi tiếng gọi của thằng tý Khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ Người đàn ông đó xoay người Nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi Miên thoáng ngẩn ngơ Gương mặt góc cạnh tuấn tú Đôi mày rậm nhíu lại Chồng anh ta tầm 30 tuổi Trên người toát ra phong thái Tao nhã và sang trọng Người đàn ông này cũng đang nhìn miên Nhưng không thấy tí cảm xúc nào Thằng tí lúc này hí hửng. Chị ơi chị xem này Bà vẫn cho chúng ta toàn là bánh ngon Tí này em đói Thì em ăn đi Miền cười tươi rói nhìn thằng tí Nó đang thèm nhưng vẫn dám nhịn Miền nói mãi nó mới chịu lấy một cái để ăn thử Lúc Miền xoay người lại Thì không thấy người đàn ông kia nữa Cô đào mắt một vòng tìm kiếm Gió bắt đầu thổi Cảm giác mát mẻ sàng khoái cả người Miền nhanh chân Vớt tầm 5 phút nữa là xong Bụng đói nên hai chị em ăn rất ngon bà vẫn xem chị em miên như con cháu có đồ ăn liền lén đem cho miên lột sạch lớp lá chuối bên ngoài chiếc bánh trưng và đưa cho tí tí này em ăn nhiều vào chị thấy em gầy hơn trước đấy không em khỏe lắm chị ăn đi à có mỗi cái bánh chưng nhưng hai đứa lại cứ nhường nhau miên thương em Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại thiếu chất. Người cứ gầy tong teo. Thẳng tí bưng chén nước lên uống ưng ực. quệt miệng sau đó cười. Ôi, em no quá. Chị xem, căng bụng luôn rồi. Trong cái tròi lá, cách đó không xa. Ánh mắt đượm buồn của một người đàn ông hướng về phía chị em Miên. Có lẽ sự hồn nhiên của hai chị em đã thu hút anh ta chú ý. Đôi mắt tình anh nhìn chăm chằm vào cô gái nhỏ gò má vì đứng dưới nắng mà ửng đỏ chóp mũi cào vút gương mặt của cô rất nhỏ chỉ lớn hơn lòng bàn tay một tí đặc biệt đôi mắt của miên rất đẹp lấp lánh như sao trời miên không biết mình bị người ta nhìn lén miệng cười toe toét xoa đầu của thằng tý hai chị em ăn xong thu dọn dụng cụ đi về miên còn phải sang nhà bà hạn nữa nhà đó còn thiếu cô nửa tháng tiền công để lâu quá Sợ người ta lại quên mất không trả Miền tắm rửa sơ qua Rồi thay một bộ quần áo khác Cô đã xin phép bà Nương rồi Nhưng trước khi đi Cô phải thưa lại thêm một lần nữa Bà Nương lúc này đang ngồi nghỉ lưng Trên chiếc tràng kỳ Miền đứng ngoài nhẹ nhàng cất dòng Dạ thưa bà Bà cho con sang nhà bà hạn một chút à Ừ đi đi Nhớ lời hứa với bà đấy Mày mà trốn thì không yên thân đâu. Dạ, con nhớ. Bà Nương khá hài lòng với thái độ của Miên, cũng không khó chịu với cô nữa. Từ đây sang nhà bà Hạn cũng không xa lắm, chỉ mất nửa giờ. Miên đi được một lát, lại phe phẩy cái nón để quạt cho đỡ nóng. Đôi dép dưới chân mòn tịt, khiến chân của cô hơi đau. Từ xa đã nhìn thấy căn nhà rộng lớn, nguy nga của bà Hạn. Căn nhà lớn nhất vùng này, khiến rất nhiều người ao ước những cây cột bằng gỗ nhẵn bóng đứng sừng sững, Miên không dám đi thẳng trước cửa. Bà Hạn nhìn thấy cô từ trước cửa vào, không khéo lại đánh gãy chân. Miên ít sang đây lắm, Gạt lúa cho bà cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mỗi lần trả công đều do người khác đưa. Lần này nếu không phải xin nghỉ làm luôn thì Miên trả sang đây làm gì? Miền rẽ qua con đường đất, hai chân thoăn thoắt đi nhanh. Cô lấy cái nón ra, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, rồi sau đó cất giọng gọi: "Có ai ở nhà không ạ?" Miền đợi một lát, thì nghe tiếng dép lẹp xẹt chạy qua. Một người phụ nữ trung niên nhìn cô, hất cằm: "Mày tìm ai? Dạ, con đến tìm bà chủ để lấy tiền công gặt đúa à Mày đứng ở đây." tao vào, tao hỏi bà. Nói rồi bà ta đóng sập cửa lại, để Miên đứng bên ngoài đợi. Bức tường kiên cố cao hơn đầu, nên Miên chả nhìn được gì bên trong. Cô nghịch mấy viên đá dưới chân, tay vuốt vuốt lọn tóc rối. Ôi, tôi xin lỗi. Miền luống cuống, cô vô tình đá văng trúng một người đàn ông, liền dối díp xin lỗi người ta. Miền ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau. Người đàn ông này, lúc nãy, Miên nhìn thấy ở ngoài ao. Và hiện tại anh ta lại đang đứng trước mặt cô. dáng vẻ, có phần khiến cho Miên hơi sợ. Anh ta nghiêm nghị và không đoái hoài gì đến lời xin lỗi của Miên. Cứ nhìn cô lạnh nhạt. Cô lúng túng. Anh, anh có sao không ạ? Vừa rồi tôi... Miên còn chưa nói hết câu, thì người đàn ông kia ung dung lướt qua cô. Tay của anh ta đặt ở cửa dứt khoát kéo ra miên hé mắt nhìn vào bên trong người phụ nữ khi nãy đã xuất hiện bà ta cúi đầu gọi một tiếng cậu thiện miên tròn xe mắt nhìn người được chào hỏi kia đi mất anh ta không thèm dừng lại một giây nào cũng không liếc mắt dù chỉ một cái giống như xem người khác chỉ là không khí vậy này con kia tiền của mày đây sau này mày đừng có vác mặt tới đây mà hỏi nhá. Sao lại có nhiều đây à? con con làm đủ công mà Người phụ nữ kia tự dưng chút giận lên người của Miên Còn lớn giọng quát cô Miên vừa nhìn đã biết rằng Tiền đưa bị thiếu Cô phải hỏi cho ra nhẽ Mổ hôi nước mắt của cô Chứ đâu có sung sướng cái gì Thấy Miên không chịu về Người đàn bà kia bây giờ mới dở giọng đe dọa Mày dám nói rằng bà chủ ăn gian à Mày có tin ta bảo to mách bà không, nhưng rõ ràng là gì đưa thiếu, con không làm gì sai nên con không sợ. nếu như gì đi mách với bà, thì con cũng muốn gặp bà. á à, à mày gan to nhỉ? tao thả chó, nó cắn chết mày bây giờ. dứt lời miền nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, người đàn bà kia chỉ là người ở nhưng bản tính hung hãn. bà ta mở dây xích cho mấy con chó bị giam trong chuồng, chúng lao ra. Miệng chảy rãi như muốn ăn tươi nuốt sống miên Cô vừa sợ vừa tức Họ giàu rồi lại còn bóc lột sức lao động Ăn trên nỗi khổ của người nghèo chứ Một con chó lông trắng gầm gừ nhảy sổ ra Cô hoảng quá tránh sang một bên Hai chân mất thăng bằng nên ngã nhào xuống ruộng Cả thân hình mảnh mai của miên bị vùi dưới lớp bùn đất Trông miên thê thảm vô cùng Còn chó tuột xích chạy rất nhanh Trong khoảnh khắc nó nhào tới mình Miên không còn chỗ nào để tránh Hai mắt nhắm nghiền Chân của cô bị chật mất rồi Đứng lên không nổi Hai tay dơ lên như trống trả Nhưng đợi chừng vài giây Không thấy hề hấn gì Miên thấy lạ nên hé mắt ra Người đàn ông khi nãy đã quay lại Tay của anh ta nắm sợi dây xích kiềm hãm con chó Cô thở phào, lồm cồm ngồi dậy. Cô nghe người đàn bà kia lên tiếng. Dạ thưa cậu, cô ta đến đây gây sự. Tôi chỉ muốn dọa cô ta rồi cho cô ta đi thôi. Gì? Gì đứa thiếu tiền công cho tôi? Còn nói tôi muốn gây sự, đúng là không nói lý lẽ được. Này này, mày im cái mồm. Ở đâu ra cái thứ, cãi lời người lớn thế hả? Dây xích trong tay của cậu thiện bỗng nới lòng. Con chó gầm gừ. Tới vồ chân của bà Thỏa Bà ta hoảng hốt né tránh Mặt của bà Thỏa đò bừng bừng Dường như đang rất tức giận Miền thấy bà ta cúi đầu Là là tôi sai thưa cậu Tôi trả đủ tiền Rồi tôi đuổi cô ta đi ngay à Miền không biết người đàn ông được gọi là cậu thiên kia Là tốt hay xấu Chỉ hành động nãy giờ của anh ta Đều có ý muốn giúp cô Miền định cảm ơn một tiếng Nhưng trước khi để cô có cơ hội anh ta đã rời đi. Bà Thỏa hàn học nhìn Miên thiếu điều còn muốn đánh cô nhưng phải nhịn xuống. Miên nhìn bộ quần áo trên người không còn chỗ nào sạch sẽ mặt của cô bây giờ cũng lấm lem. Cô leo lên bờ đứng chờ bà Thỏa vào trong nhà lấy tiền. Miên hiếm khi tò mò chuyện của ai bao giờ nhưng người đàn ông kia cứ làm cho cô phải lăn tan suy nghĩ. Hình như từ lúc gặp tới giờ Cô chưa nghe anh ta nói một tiếng nào Miền đang đầm chiều Thì bà thỏa quay lại Bà ta ném tiền xuống đất kênh kiểu Đấy tiền của mày đấy Còn bây giờ ấy biến đi Gì đúng là quá đáng Mày đừng tưởng rằng Cậu thiện ra mặt Thì mày có quyền lên tiếng Tao đấy chả sợ Miền thấy bà ta rõ ràng Là sợ Thế mà lại nói là không sợ Nhưng mà thôi Cô lấy đủ tiền rồi không cần phải đứng đây nghe bà ta khoác lác Cô cất tiền vào túi sau đó nhanh chóng bước về Về tới nhà bà vẫn đang ở trong bếp thấy miên cả người bồn đất nên bà ta nhíu mày hỏi Mày làm sao thế người ngợm lại lấm lem thế kia con sang nhà bà hạn về họ đưa thiếu tiền lại còn thả chó cắn con cũng mày có cậu thiện gì đấy đứng ra giúp con à mày quen cậu thiện à cô lắc đầu lúc trước má có nói rằng nhà bà hạn phức tạp cô cũng không quan tâm chi lắm bà vẫn lấy cái khăn sạch đưa cho miên cậu thiện ít khi ra ngoài lắm mày hên lắm mới gặp được cậu đấy đấy bà biết cậu thiện à bà lúc trước tao làm bên nhà đấy nên tao biết kể ra cậu thiện bề ngoài lạnh lùng chứ tội lắm Chả hiểu ông Tánh nghĩ cái gì mà lại rước má con bà Hạn về nhà. Miền càng nghe lại càng tò mò. Cô lại gần bà Vấn, sau đó hỏi nhỏ. Thế bà Hạn không phải là mẹ ruột của cậu Thiện à bà? Ừ, bà ta là mẹ kế. Một đứa con trai riêng là cậu Thành. Từ ngày bà ta về nhà đó thì tao cũng bị tống ra khỏi nhà đó luôn. Trước kia tao theo hầu má của cậu Thiện chỉ tiếc là bà vấn lúc này thở dài thường thượt miên đang định hỏi tiếp thì nghe tiếng bà nương gọi cô bà vấn dúi vào tay của miên chén thịt nướng và dặn này đem cho thằng tí con cảm ơn mày đi đi không bà lại hối miên về phòng thay bộ đồ khác rồi lên trên nhà gặp bà nương miên nghĩ bụng chắc vợ chồng họ đình bàn tiếp chuyện Và mình và cậu Tuân Đúng như Miền dự đoán Ông Hưng lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc Ngồi đi Miền không dám Làm sao cô có thể ngồi ngang hàng với ông bà được Miền xua tay từ chối Dạ con đứng được rồi Ông bà có việc gì cứ nói ạ Bắt đầu từ ngày mai Mày phụ trách mang cơm qua phòng của cậu Tuân Qua tháng sau Thì được ngày Tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tháng sau à ông? Có gấp không ạ? Chỉ còn một tuần nữa. Con sợ cậu Tuân không thích con à? Dường như câu trả lời của Miên không được lòng của ông Hưng. Cô nghe chén trà đặt mạnh xuống bàn, âm thanh trói tai. Ông bà tính làm sao thì mày cứ nghe vậy đi. Mày đừng có đôi co làm gì. Dạ, vậy thằng tí em của con... Tao sẽ giữ lời với mày, mày cứ yên tâm. Miên gật đầu nghe theo sự sắp đặt của ông Hưng. Thôi thì phó mặc cho ông trời vậy, miễn sao thằng Tý được đi học là cô mừng lắm rồi. Bà Nương đưa chiếc hộp màu xám cho Miên, bên trong có mấy sấp vải. Mày thích màu nào thì mày chọn đi, mai bà dẫn mày, đi may vài bộ quần áo mới. Làm dâu nhà này không thể nào xoay xoa được. Dạ màu này à Miên chọn đại chứ thật ra Chả có tâm trạng đâu mà thích Nghĩ tới những lời người ta đồn đại về cậu Tuân Miên hơi sợ Lúc cô quay lại phòng Thì thằng Tí đang hí hửng ăn thịt Nó kéo tay của Miên Chị hai ơi Ngon lắm Ừ Tí ăn đi Nãy chị ăn dưới bếp với bà Vấn rồi Ngồi nhìn em ăn Mà Miên cảm thấy rất vui Ít lâu nữa thôi, thằng Tý sẽ được đi học. Tương lai nó sẽ sáng hơn Miên rất nhiều. Chắc là má trên trời cũng yên tâm được rồi. Thằng Tý khẽ liếc mắt nhìn chị. Nó cảm giác Miên có tâm sự gì đó. Mặt cứ buồn buồn. Đợi nó ăn xong, Miên xuống bếp rửa chén. Cô thấy bà Vấn ngồi trên tấm chiếu cạnh nhà bếp, đang bóp hai bà vai. Bà Vấn hơn tuổi má Miên nhiều lắm, nhưng cô lại rất quý bà. Miên lau sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhanh nhầu nói. Bà ơi, để con bóp vai cho bà nhé. Con bé này đúng là khéo tay, chuyện gì cũng biết làm. Sau này gả đi, chẳng sợ nhà chồng chê bai. Con... con sắp gả cho cậu Tuân bà. Cái gì? Bà vẫn như không tin được, sau đó còn hỏi ngược lại Miên. Ai nói với mày chuyện này ông bà đã tính hết rồi tháng sau bà tay của bà vẫn buông thõng thật lòng mà nói bà quý miên như con cháu trong nhà đã nghe qua gia cảnh của hai chị em bà lại càng thương vì phần cậu tuân bà vẫn không biết phải nói như thế nào chính bà cảm thấy thiệt thòi cho miên cậu tuân mắc bệnh nên xa lánh mọi người hầu như quanh năm suốt tháng đều ở trong phòng Vợ chồng ông Hưng tìm đủ mọi cách chạy chữa Nhưng bệnh tình của cậu lại không mấy thuyên giảm Hôm rồi bà vẫn có vào phòng của cậu lau dọn Bà thấy bộ dạng cậu Tuân còn hoàng sợ lắm Nói gì Miên Có vẻ như tình hình cậu Tuân không được yên ổn Nên vợ chồng ông Hưng mới tính đến chuyện cưới vợ cho cậu Bà vẫn nhìn Miên thật thà chân chất mà nhói lòng Bà nắm lấy tay của Miên Ông bà hứa cho mày lợi ích gì có đúng không? Mày chưa biết mặt mũi cậu Tuân thế nào. Tại sao lại chịu gả đi? Cọ con... Miên dầu dĩ ngồi dựa vào bà vấn. Hai tay xiết cánh tay của bà. Trong mắt của Miên chất chứa một nỗi buồn man mát. Bà nói con là đứa hám tiền cũng được. Con đồng ý gả cho cậu Tuân. Chỉ vì một chữ tiền thôi à? Bà vẫn kể cho Miên nghe về câu chuyện về cậu Tuân để cho cô khỏi bỡ ngỡ. Vợ chồng ông Hưng ăn ở không đến nỗi nào nhưng Âu cũng là số phận. Họ chỉ có duy nhất một người con trai. Cậu Tuân năm nay gần 30 tuổi. căn bệnh quái ác đã khiến anh ta trở nên già cỗi. Bà vẫn nhỏ giọng chỉ đủ để cho Miên nghe thấy. mày đem cơm cho cậu Tuân ấy. tốt nhất đứng xa cậu vài bước con người cậu vì bệnh mà trở nên gắt gỏng khó chịu. Mày không được chọc giận cậu. Dạ, con biết rồi. Khi nào cậu nổi giận với ai chưa bà? Bà vẫn nheo mắt suy nghĩ. Tính ra miên là cô gái đầu tiên được ông bà cho vào phòng của cậu Tuân. Không biết nên vui hay nên buồn. Miền hơi hoang mang. Người cô sắp gả, tính cách thất thường. Không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì khiến cho cậu Tuân giận. Bà vấn vỗ nhẹ vào tay của Miên Mày đừng có lo lắng quá Nếu đã là duyên phận Thì tránh cũng không được đâu Còn nếu không có duyên Thì ép cũng chả được Dạ vâng Con đã lựa chọn rồi Cho dù thế nào con cũng chấp nhận à Cái gì không biết đấy Mày cứ hỏi tao Dù sao chị em mày cũng mới tới đây Chưa biết rõ quy tắc của nhà này Miền lặng lẽ ra sau trẻ cùi, tâm trạng cứ lơ lửng ở trên mây. Xém chúng tay mấy lần rồi đấy. Nhưng vì quá tò mò, nên cô đã lén tìm đến căn phòng phía sau nhà. Không gian yên tĩnh đến lạ. miên hít mạnh một hơi, sau đó dựa lưng vào tường. Còn chưa kịp nhìn vào bên trong, thì nghe tiếng động. Âm thanh đồ vật bị đập bể, vang lên rõ một một, còn kèm theo tiếng rên hừ hừ của cậu Tuân. Trong làng này chỉ có mỗi cậu bị bệnh phong. Miên chưa hình dung được căn bệnh đó sẽ biến một người khỏe mạnh thành ra như thế nào. Cô áp sát tài vào cửa, âm thanh nghe rõ hơn. Tiếng la hét gầm gừ khiến cho cô dùng mình. Mày đứng đây làm gì? "Con con, con nghe tiếng cậu Tuân nên... Bà Nương từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của Miên. Hai hàng chân mày nhíu chặt trên tay bà ấy bưng chén thuốc mùi tỏa ra nồng nặc miên vội vàng tránh sang một bên bà nương đặt tay lên cửa sau đó ngừng lại nhìn miên trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng thôi hôm nay mày mang thuốc vào cho cậu đi bà đứng chờ mày bên ngoài dạ vâng ạ. miên bưng chén thuốc mà tay run rẩy cô lấy can đảm mở cửa ra miên thầm mắng mình đúng là quá tò mò và xanh chuyện cánh cửa hé ra vang lên tiếng kẽo kẹt nghe lạnh người bên trong tối đen như mực xộc vào mũi của cô là mùi ngai ngái mùi ẩm mốc mùi thuốc tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi khó ngửi vô cùng miền lấy một tay bục miệng dạ dày cuộn trào như muốn nôn ra cô là ai Giọng cậu Tuần ổ mồm khiến cho Miên giật mình Cô đứng thẳng người khẩn trương đáp lời Dạ thưa cậu Con là Miên Con mang thuốc tới cho cậu à Tên là Miên sao Cậu Tuần nhầm nhầm trong miệng Ánh sáng trong phòng mờ đến nỗi Miên không nhìn thấy anh ta đang ở chỗ nào Sống lưng của cô lạnh toát Cô nghe tiếng bước chân dẫm lên nền nhà Tựa như đang rất gần mình Miên bất giác lùi về sau đến khi lưng của cô chạm vào tường không còn đường lui nữa mồ hôi trên trán tuôn như mưa giọng của cậu Tuần lạnh lẽo cô là vợ của tôi sao dạ ngẩng mặt lên miền từ từ ngẩng mặt ánh mắt kinh sợ không dám nhìn thẳng về phía đối diện trong một giây ngắn ngủi miền hốt hoảng hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy bà nương đứng bên ngoài vội vàng chặn cửa Sốt sắng hỏi Sao thế C -c Con Ra ngoài hết đi Giọng của cậu Tuân quát lên Khiến bà Nương và Miên đều giật mình Cô thật sự bị dọa sợ Người cậu Tuân giống như một bộ xương Gương mặt hốc hác đáng sợ Khi bàn tay anh ta lướt qua mặt của cô Cô thấy nó giống như những con rắn Hình thủ kỳ gì Miên không kiềm chế được Nên mới bỏ chạy Bà Nương khó chịu Kéo tay của Miên một mạch ra ngoài sân sau Mày hét cái gì? Có phải mày chê bai con của tao không? Dạ thưa bà Con nhất thời hoàng sợ Con... <cười> mày dẹp ngay cái bộ dạng đó cho tao Mày phải nhanh Sinh cho thằng Tân một đứa con Mày nghe rõ chưa? Giọng của Miên yếu ớt đáp lại Cô đang cố gắng Đè nén nỗi sợ hãi Bà Nương tức giận Nên không thèm lắng nghe. Miền bị mắng một trận, bà Nương dùng những lời lẽ khó nghe để mà răn đe cô. Còn nói rằng ngày mai cô phải đến phòng hậu hạ cầu Tuân. Thằng tí lúc này đang cùng với bà Vấn dọn cỏ ngoài vườn. Nó nghe chị bị mắng, liền muốn đến xem thử. Bà Vấn kéo tay của nó lại nhắc nhở. Tí, tập trung nhổ cỏ đi. Bà ơi, cậu Tuân là ai ạ bà? Con trai của bà chủ chưa ai. Mày còn nhỏ lắm. Đừng có quan tâm tới mấy chuyện này. Bà vẫn biết ngay là Miên đã bị cậu Tuân dọa cho sợ. Tay nhổ cỏ nhưng tai thì đang nghe ngóng tình hình. Những lời của bà Nương lọt vào tai của thằng Tí. Nó giật mạnh đám cỏ dưới chân. Trong đầu nó lúc này chỉ có Toàn xoay quanh cái người tin là cậu Tuân kia. Lúc Miên về phòng, cô bày ra vẻ mặt Bình tĩnh nhất có thể Cô đã lựa chọn thì nên đối diện Dù thế nào Cô không được than vãn với bất cứ ai Nhất là thằng tí Miền đẩy cửa bước vào Thằng tí lúc này đang nằm trên giường Quay lưng về phía của cô Cô cứ tưởng rằng em đang ngủ Nên không dám đi mạnh Cô lấy cái quạt ngồi bên mép giường Một tay quờ quờ lại đuổi muỗi, Một tay thì quạt đều đều Miền nhớ má Giá như má còn sống thì hay biết mấy Chỉ em cô sẽ giống như trước Được má che chở Chả cần lo nghĩ gì Má bảo thằng tí giống ba Mặt mỗi sáng láng Miền thì giống má Hồi xưa má đẹp có tiếng Nhưng cây nghèo đã bảo mòn đi sự xinh đẹp của má Chỉ để lại một người phụ nữ lam lũ Chân lấm tay bồn Miền ngồi một lát Thì ra xem cửa nẻo đã khóa kỹ chưa Đêm nay gió mát lồng lộng, mấy nhánh cây xòa xuống trước cổng, va vào nhau nghe xào sạc. Cô nhặt một viên đá, ném về phía cành cây mận. Con quạ vừa đáp xuống vội vàng bay lên, tiếng kêu quang quác bỗng khiến căn nhà chìm vào một màn âm u. Người ta nói rằng tiếng quạ kêu là điềm gở, nên cô hơi sợ. Mày vào mà ngủ đi, đứng đó làm gì? Tiếng của bà Vấn làm cho Miên giật thót tim. Vừa rồi bà Vấn cũng nghe tiếng quả kêu. Tâm trạng tự nhiên trùng xuống. Miên nói. Dạ, bà chưa ngủ à bà? Tao già rồi nên khó ngủ. Bà Miên này. Dạ, mày có muốn trốn đi không? Con biết đi đâu bây giờ? Bà chủ hứa nếu như con gả cho cậu Tuân thì thằng Tý sẽ được đi học à? Tao biết là mày thương em, nhưng mà mày không sợ bị lây bệnh à? Bà còn muốn mày sinh con cho cậu Tuân nữa đấy. Tự dưng nghe bà vẫn nói xong, Miên lại càng sợ. Nhưng làm sao mà trốn được cả đời? Bà Nương đã nói rằng nếu như Miên trả đủ 30 đồng thì có thể rời khỏi ngôi nhà này. Đối với Miên, 30 đồng là một gia tài, đời này cô đâu dám nghĩ tới. Bà vẫn không biết chị em Miên bị bán đến đây, khi nghe cô kể thì mới rõ đầu đuôi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lắc đầu thở dài. Số mày đúng khổ thật, người thân thì chả có, tao muốn giúp mày mà cũng không được. Con biết bà thương con, thôi thì đành chịu bà, con là chị vì tương lai của em, chút hy sinh này có đáng gì chứ. Miên cùng bà vấn lùi thùi vào trong nhà. Còn quạ khi nãy lại bay đến và đậu trên ngọn cây, giống như điểm báo rằng ngôi nhà này sắp xảy ra chuyện không may. Sáng nay Miên dậy sớm, mặt trời chưa ló dạng thì Miên đã dậy đun nước, nấu cơm xong hết cả rồi. Cô ngồi trước bếp lửa với tâm trạng lo âu. Hôm nay Miên sẽ đến phòng cậu Tuân để dọn dẹp. Nghĩ tới có chút lo lắng Nhưng mà cô sẽ cố gắng vượt qua Chỉ cần nghĩ đến em trai của mình là được Vợ chồng ông Hưng có thói quen uống trà mỗi sáng khi thức dậy nghiên canh đúng giờ thì pha sẵn một ấm để trên bàn Bà Nương chỉnh lại mái tóc Rồi từ trong phòng bước ra Hai mắt thâm quầng thấy rõ Bệnh của con trai bà càng ngày càng xấu đi Hai thân giả lo lắng cách mấy Cũng không có tác dụng gì Bà Nương vén tấm rèm cửa Thì đang nhìn thấy Miên pha trà Chuyện hôm qua bà còn giận Nhưng bà không nhắc lại nữa Bà Nương phẩy tay Này Để đó Xuống nhà dọn cơm đi Ông sắp dậy rồi Dạ vâng Bà này Mày cơm nước xong Theo bà ra ngoài một chuyến Đi may ít bộ quần áo Dạ vâng à Thế thì Con đi Rồi con về Con dọn phòng Cho cậu Tuân sau à? Bà Nương gật đầu Ông Hưng lúc này cũng vừa mới thức dậy Chầm ngâm kéo ghế ngồi xuống Tâm trạng hai vợ chồng ông bà đều rất nặng nề Bà Nương rót chén trà đưa cho chồng Sau đó chậm rãi Hay là tổ chức đám cưới sớm hơn đi ông Tôi thấy cái đà này Thằng Tuân Chưa nói được hết câu Thì nước mắt trực trào Ông Hưng ngắt lời của vợ Bà sang nhà thầy coi ngày, nếu được ấy, thì ngay trong tháng này, con bé đó không có cái gì bất thường chứ. Nó thương em, nên không dám làm liều đâu. Nét mặt của ông Hưng giãn ra, tìm mãi mới có người chịu gà cho con trai của họ, nhất định phải có đứa cháu nối dõi tông đường. Bà hương ăn xong lấy ít tiền bỏ vào túi, rồi nói với Miên cầm mấy sấp vải đi theo mình. Miên cầm cây ô đi sau che nắng cho bà. Tiệm may quần áo phải đi ngang qua con đường đất, bụi bặm, bám đầy vào gót giày bà Nương. Hai người chủ tớ đi một mạch, không biết mệt. Bà Nương còn phải đến chỗ thầy xem ngày nữa. Đến nơi, bà Nương dặn dò Miên. Mày ở đây đợi bà. Nhớ bảo người ta đo may nhanh lên. Bao nhiêu tiền bà trả cho? Dạ, bà không cần con đi chung nữa à? Thôi, mày vào trong này đi. Bà Nương không nói gì bởi vì sợ Miên biết sẽ nghĩ nhiều tiệm may quần áo lớn nhất làng và Miên chưa từng được đặt chân tới bao giờ nên lóng ngóng Miên nhìn một lượt vải vóc trong tiệm hai mắt thích thú đột nhiên cô bị một người đụng phải xém chút nữa là ngã chối xuống đất giọng nói kênh kiệu vang lên Này, mày không có mắt à? À, chỗ này mà mày cũng đến được sao? bà thỏa cười khinh khỉnh nhìn miên khi thấy mấy sấp vải trên tay của cô thì bà ta lại nhíu mày mày ăn cắp ở đâu có đúng không tôi không ăn cắp bà ăn nói cho đàng hoàng cái thứ nghèo kiết xác như mày lấy tiền ở đâu ra mà mua mấy sấp vải này miên bị khinh thường không phải lần đầu tiên nhưng chưa gặp ai lại nói chuyện mỉa mai khinh miệt như bà thỏa cô dõng dạc đáp trả Bà đừng có khinh người quá đáng. Tôi dù nghèo, cũng không bao giờ đi ăn cắp. Loại người ăn chặn tiền người khác như bà, mới đáng khinh. á con danh con này. Mày đang ám chỉ ai? Thôi, nó còn nhỏ. Chị nhịn một tí. Đồ cậu thiện xong rồi đây. Chủ tiệm may là một người phụ nữ. Có vẻ rất hiểu chuyện. Bà ấy nhìn miên nháy mắt. Miền chú ý đến bộ quần áo mà bà Thòa mới nhận. Màu sắc tao nhã Chất liệu thuộc hàng hiếm, đúng là con nhà giàu có khác. Bà Thỏa lúc này vẫn còn bực bội, lấy tiền trong túi ra, hỏi với giọng mẹ thiên hạ. Hết bao nhiêu tiền? 30 đồng. Viên nghe xong chối mắt. Vài bộ quần áo thôi mà đến những 30 đồng, bằng với số tiền mà bà Lanh đã bán chị em cô. Bà Thỏa đưa đủ số tiền rồi đi khỏi, không quên lừa nguyết miên một cái. Bà ta đi rồi. Chủ tiệm lúc này cười niềm nở nhìn cô. Chào đến may đồ à? Dạ vâng ạ. Đây, đi vào trong này. Lúc bà Nương quay lại thì Miên đã đo đạc xong. Sáng tháng sau mới có đồ. Nhưng mà bà Nương hối dữ lắm. Miên thấy có phần bất an. Bà Nương nhất quyết ba ngày nữa phải may xong. Tiền thì bà sẽ đưa thêm. Trên đường về, Miên lưỡng lự Nhưng không dám hỏi Có khi nào đám cưới của cô và cậu Tuân Sẽ diễn ra sớm hơn không nhỉ Ngôi nhà rộng rãi khang trang của ông Tánh Sáng nay nhộn nhịp hẳn Chẳng là ông Tánh đã gần 60 tuổi Vẫn cưới thêm vợ bé Cô vợ mới này chỉ ngang tuổi cậu Thành Bà hạm tức lắm Nhưng không thể nào ra mặt được Bà ta ngồi chiếm trệ trên phàn Mắt liếc xéo ra ngoài cổng mỉa mai Đúng là cái thứ giả rồi Mà còn mất nết Còn sống bao lâu nữa đâu Mà đòi cưới thêm vợ hai vợ ba Má cứ mặc kệ ông ta đi Dù sao của cải này Có ăn hết được đâu Ôi giời ơi cái thằng này Sao mày ngu thế hả con Suốt ngày liêu lồng Khéo bà sau này Mày trả được đồng nào đấy chứ Cậu Thành năm nay 20 tuổi Là con riêng của bà Hạn Hồi đó khi được ông Tánh rước về nhà Anh ta đã hơn 4 tuổi Ông Tánh say mê cái vẻ đẹp mặn mà của bà Hạn mà bất chấp sự phản đối của gia đình. Ông ta đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc nhưng sự nhẫn nại của má con cậu Thiên không thể nào níu giữ được bước chân của một người đàn ông trăng hoa. Sự việc năm đó đã khiến mọi thứ trong nhà bị xáo trộn. Bà Hạn nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của gia đình này. Con trai bà ta một bước lên mây. Học thói ăn chơi trác táng của mấy cộng chủ nhà giàu suốt ngày chỉ khiến cho bà hạn lo lắng trong khi bà hạn đang ngồi than thở trách móc ông tánh thì cậu thành lại thản nhiên ngồi bóc hạt dưa ăn dáng vẻ giống như không mấy quan tâm cho lắm mắt thấy bà thỏa từ ngoài cổng đi vào anh ta nhíu mày bà cầm cái gì trên tay đấy anh ta phun vỏ hạt dưa xuống đất rồi hất cảm hỏi bà thỏa thái độ hống hách vô cùng Bà Thỏa vội vàng lên tiếng. Tôi qua tiệm may, lấy quần áo cho cậu Thiên nè. Ui giời, anh ta suốt ngày ru rú trong phòng, có đi ra ngoài đâu. May quần áo làm gì? Tung là sách chuyện. Còn đấy, khôn ra một chút. Thằng Cầm đó, không phải là loại khờ khạo đâu. Cậu Thành bĩu môi, người anh mà không tôn trọng nhất trong gia đình này, chính là cậu Thiên. Năm đó, Khi má cậu thiện mất, vì quá đau buồn mà cậu sinh bệnh. Sau khi tỉnh dậy, thầy thuốc nói rằng dây thanh quản của cậu có vấn đề, nên cậu sẽ không nói được nữa. Má còn bà hạn rất vui mừng, còn ông tánh thì thất vọng tràn trề. Cậu thiện trầm tính hơn cả ngày chỉ ở trong phòng và không muốn giao tiếp với ai. Bà thỏa đứng bên ngoài, gõ cửa vài cái, sau đó mới gọi vào. Tôi lấy quần áo về rồi thưa cậu Cánh cửa được mở ra Cậu Thiện hờ hững tránh sang một bên Để cho bà Thỏa bước vào Bà ta đem quần áo gấp ngay ngắn Sau đó bỏ vào trong tủ Lặng lẽ ra ngoài Và không dám nói một tiếng nào Người ở nhà này Ai cũng hiểu tính của cậu Thiện Vì thế không dám nói nhiều Dẫu sao ông Tánh Có mỗi đứa con trai ruột là cậu Địa vị trong nhà Chỉ hơn Chứ không thua kém má con nhà bà Hạn Cậu thiện năm nay cũng sắp ngoài 30 Gương mặt tuấn tú đẹp trai Trong làng nhiều cô say mê cậu lắm Nhưng cậu lại chả để ý tới ai Thậm chí lúc ông tánh bàn đến chuyện cưới vợ cho cậu Cậu không thèm ra khỏi phòng mấy ngày Giết rồi ông tánh cũng mặc kệ Cậu muốn làm gì thì làm Phòng cậu thiện nằm gần lối rẽ ra vườn Mở cửa sổ có thể nhìn thấy cả một vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ. Cậu thiện ngắt một bông, đưa lên mũi người. Màu sắc đỏ rực nổi bật trên tay của cậu. Chỉ một khắc, những cành hoa bị bóp nát vụn, rơi tả xuống đất. Nằm đó, má cậu cầu xin ông tánh đừng có đưa người phụ nữ kia về nhà. Nhưng ông ta không thèm ngó ngàng, bỏ mặc bà bị bệnh, sau đó nằm liệt giường. Không một lời hỏi Han, thậm chí còn tuyên bố sẽ đón con riêng của bà Hạn về đây sống chung. Chính một tay của ông đã hủy hoại cả gia đình này. Hôm nay ông ta lại còn cưới thêm vợ bé. Cây nhà này sắp bước vào một cuộc chiến thực sự rồi. Miền cùng với bà Nương về nhà cũng gần trưa. Cơm nước xong xuôi đến phòng cậu Tuân lau dọn. Miền đứng trước cửa phòng. Cô hít một hơi lấy hết sức can đảm. Sau đó, cô gõ cửa thật mạnh. Đáp lại Miền là sự im lặng đến đáng sợ. Cô mới gọi thử. Cậu ơi! Cậu Tuân ơi! Nhưng cánh cửa vẫn khép chặt. Miền bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có khi nào, cậu Tuân xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, cô liền đầy cửa bước vào. Trong phòng không nghe tiếng rên hừ hừ của cậu nữa. Miên mở mẫn theo ánh sáng Sau đó đi đến bên giường Cậu ta Đang nằm bất động Chén thuốc vẫn còn uống dở. Cô khẽ lay người Cậu Tuân Cậu Tuân ơi Tay của Miên còn chưa kịp rút về Thì đã bị nắm lấy Cô giật bắn người Anh ta bất ngờ mở mắt và nhìn cô trầm chầm, chầm Các đốt tay ngoằn nghèo lờ loét, Đang cố gắng nắm lấy tay của Miên Cô có cảm giác sởn gai ốc Cậu Tuần yếu ớt lên tiếng Cô phải sinh cho tôi một đứa con Cô không được bỏ trốn Hơi thở anh ta khò khè Giống như bị ai đó đang bóp chặt cuống họng Cô cúi đầu buồn rùn Dạ dạ Con không bỏ trốn à Nếu như cô dám bỏ trốn Tôi sẽ giết Tôi giết cả cô Giết cả em trai của cô Miền giật mình rút mạnh tay lại Sau đó lui ra sau Không ngờ anh ta Lại rửa cái giọng đe dọa Miền đã đồng ý với vợ chồng ông Hưng Thì cô cũng muốn bọn họ cho mình sự đảm bảo Tối nay Miền sẽ đi tìm bà Nương Phải để thằng Tý đi học sớm hơn mới được Cậu Tuần muốn ngồi dậy Nhưng không có sức Anh ta gần giọng. Màu đỡ tôi dậy Miền lúng túng không biết đỡ thế nào Tay đặt ở lưng Định dùng sức đẩy lên, nhưng khi chạm vào lớp da thịt sần sùi dưới lớp áo mỏng, Miên muốn ruột tay lại. Cô dặn lòng phải thật bình tĩnh vì tương lai của thằng Tí. Chỉ thế thôi là cô mới có động lực. Lấy cây gối, kê ngang hồng để cho anh ta ngồi. Cậu Tuần có vẻ hài lòng với thái độ của Miên. Anh ta dơ một bàn tay của mình ra. Ánh mắt thích thú, giọng điệu giống như ra lệnh. Nắm lấy nó Nhanh Cậu Cô sợ à Chỉ mới nắm tay Làm sao mà sinh được con Cô vừa hứa những gì với tôi Cô quên rồi sao Giảng vẻ anh ta trông rất đáng sợ Quả thật Miên không dám nắm Lời của bà Vấn hôm bữa còn văng vẳng bên tai của cô Dường như cậu Tuân Đang mất dần kiên nhẫn Hai hàng chân mày nhíu chặt Xương gò má bệnh ra Đôi mắt sâu hắm Như muốn muốt trưởng miên Thấy cô rể già Anh ta nhắc lại thêm một lần nữa Nắm lấy Nhanh lên Cô siết chặt tay của mình Lòng bàn tay đầy đủ mồ hôi Cô chậm rãi tiến về phía giường Trong đầu miên không ngừng suy nghĩ Chỉ nắm tay thôi Chắc là không lây bệnh chứ Cô tự động viên bản thân của mình Đột nhiên cánh cửa bật mở ra Thằng tí ở đâu chạy đến Và ôm lấy chân của miên Nó lắc đầu. Chị hai, em không muốn đi học nữa. Chị không cần phải gả cho anh ta. Tí, em nghe lời chị. Chị gả cho cậu Tuân. Không phải, để tí đi học. Chị đừng có nói dối. Bà vẫn nói cho em nghe hết rồi. Mình về nhà với má đi chị hai. Thằng tí ôm chân của Miên khóc thút thít. Nó làm cho Miên khó xử. Cô vuốt về mái tóc rối bù của em. Cô còn chưa kịp nói gì Thì đã nghe giọng nói giận dữ của cậu Tuân Mày đi ra ngoài ngay Đi ra ngoài ngay, cút ngay Còn chị của mày Phải gả cho tao Không bao giờ Mày Vừa dứt lời Anh ta cầm lấy chén thuốc Ném về phía của chị em Miên Cô nhành nhẹn ôm thằng tí vào trong ngực Lưng của cô hứng trọn chén thuốc đó Miên bị đau đến nhăn nhó cô đem thằng tí đẩy ra sau bảo vệ em khỏi cơn thịnh nộ của anh ta còn cậu tuần thì run rẩy đứng lên cơ thể anh ta như muốn đổ sập bất cứ lúc nào hơi thở rồn rập gấp gáp đôi mắt đục ngầu nhìn miên mỉm cười nụ cười ghê rợn nhất mà cô từng thấy cậu tuần lầm lầm cây gậy chống xuống đất thân hình gầy gò loạn trọn bước tới Miên khẩn trương năn nỉ Em của con còn nhỏ Không hiểu chuyện Xin cậu bỏ qua Không hiểu chuyện ư Thì tao dạy cho mà hiểu Tránh ra đi Tao báo mày tránh ra Không được động vào chị của tôi Thằng Tý không biết sợ là gì Nó nào đâu chịu đứng yên Miên cố đẩy nó ra xa rồi Nhưng nó ngang bướng Cãi lại cậu Tuân Khi anh ta chỉ cách bà bước chân Nó hùng hổ kéo tay của Miên Bởi vì nó muốn bảo vệ chị Nó chỉ cao gần tới ngực của Miên, hai tay ràng ra che chắn cho cô. Miên dối rắm khi mà em không chịu nghe lời. Chỉ cần cây gậy trong tay cậu Tuân vung lên, Miên tức khắc đỡ ngay. Không thể nào để chúng tí được. Thằng Tí căm ghét người đàn ông đứng trước mặt mình. Nó không muốn Miên vì nó mà phải cưới một người xấu xí. Khi thấy cậu Tuân lăm le lại gần, nó dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra. Một người không còn sức để đi Lại muốn đánh người khác ư Cậu Tuần bất ngờ Ngã ngửa ra sau Lưng anh ta đụng phải cái bàn Âm thanh như muốn gãy xương cốt Miền hoàng sợ ôm lấy thằng Tí Thấy tình hình không ổn Cô ngập ngừng nói Tí Mau về phòng Lấy chiếc túi vải của chị để trong tủ Em về nhà trước chờ chị Chị hai Chúng ta phải đi cùng nhau Em không bỏ chị được Cậu Tuần trợn mắt, trừng trừng nhìn Miên. Miệng anh ta bắt đầu phèo bọt mép. Miên sợ, chẳng may anh ta xảy ra chuyện gì. Chị em cô chắc chắn không thoát tội. Miên gấp gáp khuyên em lần nữa. Tí, em nghe lời chị, tối chị về. Còn bây giờ, em nhanh đi. Chị hai, chị hứa với em, chị phải về đấy. Chị hứa, nhất định chị về. Miên đẩy em ra cửa. Cô giáo giác nhìn quanh, không thấy ai nên mới yên tâm và dục thằng tí. Nó tất tả co cẳng, chạy về phòng để thu dọn. Còn Miên, vội vàng đỡ cậu Tuân dậy. Anh ta bây giờ chỉ còn nửa cái mạng. Sau cú ngã đó, nằm thoi thóp như một kẻ sắp chết. Miên cắn răng, dùng hết sức đỡ anh ta nằm lên giường. Cô nghe hơi thở, bị đứt quãng. kỳ này Miên lành ít dữ nhiều. Cô nhìn cậu Tuân, Mặt mày tái mét mà hoảng sợ Miền không suy nghĩ được gì nữa Phải báo với vợ chồng ông Hưng Để cứu cậu Tuân Miền không muốn chị em cô Mang tội giết người Miền xô cửa Và vội vàng chạy lên nhà trên